Giọt cà phê đầu tiên rơi trong đáy ly sầu Và mùa xuân cũng rơi theo trên xứ lạ quê đâu Giọt cà phê đầu năm đắng tâm hồn người tha phương Dù cà phê đâm Lời tình yêu đầu năm Anh xin giót êm đềm thì thầm bên vanh tai em Nơi quan nhỏ cô đơn Lời tình yêu đầu năm Có pha giọt cà phê đắng Hơi người tình viên Phương Anh xin chúc em Xuân thắm yêu được dù đời con lắm nói buồn thì mùa đời xin đừng đen đừng buồn lên đôi mắt, Tặng lần xuân đẹp thơm Như áo mới em mặc chào mùa xuân sang với đời Lì xì nhau nụ hôn Cho em chiếc bào hồng Ngày đầu năm mơ Xem em đếm được tình anh không Từng giọt đã nhịp mong Tiên à chúc em Một mùa xuân thắm yêu đương Dù đời còn lắm nỗi buồn vì buồn ơi xin đừng đe Đừng buồn lên đôi mắt tình Anh xin chúc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 Đá, nhịp máu đá, nên ngùm cà phê nâu, trọt đầu tiên nở.